Đây là mấy tiên thể xuất từ tiên cung thánh địa. Khí tức vô cùng cường đại. Khí thế đem đám người tách ra. Lộ ra một con đường. Nối thẳng đến dưới chân thánh thiên tử quân. Mà ở trên đài cao phía xa. Kế đô cùng la hầu la ngồi ở bên trong đình đài. Còn có một nữ tiên thể đang khải đàn. Tiếng đàn ru ru trà xanh rượu nhạt ngâm phong ngắm cảnh khoan thai tự đắc tựa hồ đối với một màn trước mắt không biết chút nào mấy tiên thể xuất từ tiên cung thánh địa bước đi đến trước mặt thánh thiên tử quân khí tức của bọn hắn cường đại mà thâm thúy khủng bố vô cùng uy áp cuồn cuộn đè xuống tựa hồ muốn thánh thiên tử quân tới sụp đổ tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Ấp tới phong độ hoàn toàn biến mất Mặc dù là thần ti Hừ. U Vinh Quy Quy U Yêu vương Ở trước mặt mấy tiên thể này Cũng bị khí thế của mấy người kia ép tới cái chán toát ra mồ hôi lạnh Hắn đã là thần tôn Mà mấy tiên thể này cũng bất quá là chân thần. Thần chủ cảnh giới. Nhưng mà sở dĩ thần tê. Hưng. u, Vinh. Quy. Quy. u, Yêu vương có thể tu thành thần tôn. Dựa vào là giang nam chiếu cố. Cố. Kỳ thật dùng tư chất của hắn có thể tu luyện tới chân thần cảnh giới cũng đã đem tiềm lực ép khô. Giang Nam niệm tình hắn có công là lão thần đi theo tùy tùng mình lâu nhất. Bởi vậy vì hắn tăng lên tu vi, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên tới thần tôn cảnh giới. Mà mấy tiên thể này lại là tiền độ vô lượng. Cho nên ngay cả thần tê, hờ, u vinh quy quy u yêu vương đối với khí thế của bọn hắn uy áp cũng cảm giác có chút cố hết sức. 71 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2027. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân. Hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz bất quá thánh thiên tử quân lại có vẻ phong khinh vân đảm gió nhẹ mây bay. Lúc hắn xuất thế đạt được chư thần chư đế chư hoàng chúc phúc gia trì. Ngày bình thường nhìn quen thần quân thần đế uy nghiêm quảng đại. Thậm chí còn chạy tới cùng bọn họ thần hoàng nói chuyện phiếm pha trò. Những tồn tại này uy nghiêm. Cách nào không phải gấp trăm lần nhìn lần những tiên thể này. Huống chi. Mấu hậu hắn thiên hậu nương nương cũng là một tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Phụ hoàng càng là tam giới đệ nhất nhân. Đế huyền. Đế huyền uy nghiêm. Mặc dù là tiên nhân ở trước mặt hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. E sợ cho làm tức giận vì đại đế này. Mấy tiên thể này ở trước mặt thánh thiên tử quân phóng thích khí tức uy nghiêm. Căn bản không thể để cho hắn cảm giác được bất luận cái gì không khỏi Thánh thiên tử quân quả nhiên có chút bất phàm, không biết thực lực như thế nào. Một tiên thể đột nhiên nở nụ cười. Lộ ra hai hàng răng sơn bạch. Cười nói. Thánh thiên tử quân nháy mắt mấy cái. Cười nói, sắc mặt tiên thể quách dịch phát lạnh, khí huyết như là biển lớn minh mông tuôn ra. Thần chủ đại đảo bay lên không? Hắn vậy mà đã bắt đầu tìm hiểu hoàng đảo. Hơn nữa, hoàng đảo của hắn cùng hạ giới 350 trùng hoàng đảo là một trời một vực, toát ra khí tức tiên giới. Người này rõ ràng là được từ tiên giới truyền thừa Là tiên giới đại thiên thời không sinh ra đời tiên thể Quách huyên an tâm một chút chớ vội Một nữ tiên thể khác cười nói Thánh thiên tử quân cái tiểu chuột này ta cũng rất muốn chơi một chút Đại du sư tỉ nói rất đúng Lại có một tiên thể cười nói Hắn liếm liếm bờ môi Lộ ra miệng đầy răng nhọn dữ tợn Trong miệng của hắn chẳng những dài khắp hàm răng Thậm chí ngay cả trong cổ họng cũng dài đầy hàm răng Rất là cổ quái Cũng không phải hạ giới sinh ra tiên thể Mà là đến từ tiên giới đại thiên thời không Thánh thiên tử quân ta chỉnh trọng hướng ngươi khiêu chiến Tiên thể quách dịch đột nhiên ha ha cười cười tiến lên trước một bước, nghiêm nhị nói: nếu quách huyên thất bại còn có ta, nữ tiên thể đại du kia chính khí nghiêm nhị nói: ta cùng với ngươi đánh đánh bại cường quyền. các tiên thể đứng xa nhau nhau hướng thánh thiên tử quân khiêu chiến, nói đến hào khí bắn ra bốn phía, thần ti, hưng, u, vinh. Quy Quỷ. U. Yêu vương giận dữ nói: "Quách dịp cười ha ha. Miệng mai nói: "Dám là dám, không dám thì quỷ xuống đất tự xưng cháu trai, ta tha các ngươi bất tử." Thánh Thiên Tử Quân nhíu mày, nói khẽ: "Ngươi nhất định là khiêm tốn đúng hay không?" Nữ tiên thể đại du một trường bay bổng trục được Cười mỉm nói. Mặc dù nàng đang cười. Nhưng thần tên. Hờ. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương cùng thánh thiên tử quân lại nghe ra chỗ nàng ngoan độc. Bên ngoài nàng là bức thánh thiên tử quân thi triển thần thông. Mà trên thực tế. Là muốn một mực ẩn đả thánh thiên tử quân. Đề an của hắn quét xác. Đột nhiên, xa xa trên đỉnh đại truyền ra thanh âm của kế đô. Lạnh nhạt nói. Dừng tay. Bàn tay của đại du dừng ở giữa không chung. Không có chụp được. Nàng tuy là tiên giới tiên thể. Nhưng đối với kế đô lại có một loại sợ hãi thật sâu. Kế đô đứng dậy. Xa xa nói. Thần tích hư u vinh quy quy u yêu vương vội vàng kéo lấy ốm tay áo thánh thiên tử quân không cho hắn tiến đến. bất quá thánh thiên tử quân lại vui mừng không sợ, cười nói, dứt lời ngẩng đầu lớn ngực ở bên trong mấy tôn tiên thể đi vào đình đài, chắp tay ngồi xuống, thần tay hưng u vinh quy quy u yêu vương âm thầm kêu khổ kế đô liếc nhìn hắn một cái mỉm cười nói thần tiên hưng u vinh quy quy u yêu vương cười lạnh nói phải biết rằng Ba nghìn tiên thể đều là một đầu tiện mệnh. Thêm cùng một chỗ cũng so ra kém một cọng tóc gáy của thiếu chủ nhà ta. Rất nhiều tiên thể giận dữ. Kế đô lơ đính. Cười nói. Thánh thiên tử quân cười nói. Kế đô thần sắc khẽ nhúc nhích cười nói. Không biết thánh thiên tử tầu là đạo gì. Trường sinh chi đạo. Thánh thiên tử quân nghiêm nghị nói, mấy vị đảo hữu có trường sinh chi pháp hay không? Kế đô nhớ mày, mấy tiên thể khác cũng nhớ mày. Suy tư thật lâu, nhao nhao cười lạnh nói. Thánh thiên tử quân có chút thất vọng. Đột nhiên la hầu la một mực chưa từng mở miệng lên tiếng nói. Thánh thiên tử quân trên mặt lộ ra chờ mong chi sắc. Đứng dậy thi lễ nói, kính xin đảo hữu dạy ta. giết ngươi. Sắc mặt la hầu la không hề bận tâm. Gần từng chữ. Thiên đảo không có dày trọng như vậy, tự nhiên liền có vi vọng thành tiên trường sinh. Thánh thiên tử quân sắc mặt biến hóa. Thần ti. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ú, yêu vương giận tím mặt, đang muốn quát lớn, đột nhiên quách dịch cười nói, đế huyền lão thất phu, vốn là một nô bộc nho nhỏ của hạ giới, tên là Giang Nam, nhân vật xuất thân nô tài cũng dám đánh cắp thiên địa thần khí, nắm chắc thiên đạo, bảy mươi hai đế tôn, tiếu đông phòng Chương 2028 Bộ đoàn đảo Trân 1. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz răng rắc. Quách dịch đại đảo chưa nghiền nát. Lần nữa ngưng tổ thân thể. Đang muốn gào thét Đột nhiên lại là một đảo lôi đình đánh xước. Kế đô cùng la hầu la cười lạnh một tiếng. Từng người ra tay ngăn trở. Chỉ thấy đảo lôi đỉnh kia đem bàn tay hai người nổ nát bấy. Lần nữa rơi vào đỉnh đầu quách dịch. Tiên thể quách dịch lần nữa bảo toái. Bất quá năng lực khôi phục của tiên thể hoàn toàn chính xác mạnh đến nỗi đáng sợ. Người này rất nhanh lại khôi phục thân thể. Nhưng đón lấy đảo lôi đỉnh thứ ba rơi xuống. sầm sầm sầm Liên tục chín đạo lôi đình đánh xước. Đang ở trước mặt rất nhiều tiên thể. Đem quách dịch liên tục chém nát chín lần. Mặc dù là kế đô cùng la hầu la cũng không dám ngăn cản. Cũng không cách nào ngăn cản. Quách dịch miễn cưỡng khôi phục thân thể. Tu vi thực lực đại tổn. Cảnh giới vậy mà từ thần chủ cảnh giới thẳng tắp rơi xuống. Liên tục bị gọt rơi xuống chín cảnh giới. Rơi xuống đến thiên cung tứ trọng cảnh giới. Trở nên héo đốn không chịu nổi. Nhỏ yếu không chịu nổi. Một thanh âm thở dài nói. Danh tử đế huyền cũng là ngươi có thể nói hay sao? Ngươi xúc phạm luật trời. Ta thay thiên đạo phạt ngươi cầu tử nhất sinh. Ai? Các tiên thể bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị gầm lên, đâm sau lưng đà thương người tính toán cách bổn sự gì. Có gan đi ra, thư không vỡ ra. Một vị đảo nhân tuổi trẻ cất bước đi ra. Thẳng hướng đình đài đi tới. Đảo nhân kia nhìn như tuổi không lớn lắm. Lớn lên cũng có chút thanh tú nhưng lại cho người một loại cảm giác cuồng dã không bị trói buộc, bá đạo, bá đạo vô biên. Ánh mắt của hắn bế nghệ, bế nghế hết thảy, bỏ qua hết thảy, coi như là tiên thể, coi như là hỗn độn cổ thần. Phảng phất trong mắt hắn cũng là một đống heo chó, yêu quần. La hầu la sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Ta gọi hồng, người xưng hồng đạo nhân. Đạo nhân tuổi trẻ kia mỉm cười ngồi xuống, cùng thánh thiên tử quân mặt đối mặt. Cười nói, thánh thiên tử quân nhìn đạo nhân tuổi trẻ trước mắt này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Hơn nữa có một loại cảm giác thân cận huyết mạch tương liên. Cười nói, ta gọi quân, như vậy ta tự xưng quân đảo nhân là tốt rồi. Ta lần này đi ra, đích thật là muốn tìm trường sinh chi đảo, hồng đảo nhân, ngươi có thể dạy ta không? Hồng đảo nhân tuổi trẻ kia nghe vậy, cười ha ha nói, trường sinh chi đảo há lại tìm đi ra hay sao? Cách gọi là con đường, là đi tới đấy, ngươi đi tìm con đường, tìm còn không phải con đường tiền nhân đi ra sao. Ngươi thân phủ huyết mạch mạnh nhất của thần, có được tam giới vô số thần chúc phúc ngươi, có được nổi tình mạnh nhất. Thậm chí ngay cả ba nghìn tiên thể cũng là bởi vì ngươi mà sinh, ngươi không cần đi con đường người khác đi qua. Ngươi sao không tự mình đi ra một trường sinh chi đạo. Thánh thiên tử quân lộ ra vẻ khâm phục. Tự đáy lòng nói. Rốt đặt cán mai vậy thì học. Hồng đảo nhân cười nói. Ngươi là tam giới thánh thiên tử. Luận tôn quý. Chỉ có bể hạ cùng thiên hậu nương nương ở phía trên ngươi. Ngươi muốn học. Vô số thần ma. Vô số tồn tại cam tâm tình nguyện chảy ngươi, phụ hoàng ngươi, càng là tồn tại cường đại nhất thế gian, chân tiên cũng không bằng hắn. Hắn sở học càng là bao hàm toàn diện, có được vô tận tri thức, có nội tình của hắn. Ngươi lo gì tìm không được trường sinh chi lộ? Thánh thiên tử quân mắt sáng rực lên đứng dậy lại dài nói. Đạo nhân nói chuyện làm cho quân hiểu ra. Chỉ là phụ hoàng nói. Con đường của hắn không thích hợp ta. Hắn đã đạt tới thần cực hạn. Nếu đem công pháp của hắn truyền thủ cho ta. Sẽ chỉ làm ta đi theo cước bộ của hắn. Cách này càng đơn giản. Hồng đạo nhân cười nói. Ngươi không cần dọc theo con đường của hắn đi về phía trước. Chỉ cần quan sát chút ít con đường mà bệ hạ đi qua kia là được. Thánh thiên tử quân như có điều suy nghĩ. Hai người đàm luận khí thế ngất trời. Đem bọn người kế độ. La hầu la bên trong đình đại vứt qua một bên. Thần ti. Hờn. U. Vinh. Quỳ. Quy! U! Yêu vương kinh nghi bất định dò xếp hồng đảo nhân này. Trong nội tâm buồn mực không thôi. Hồng đảo nhân đột nhiên lườm bọn người kế độ. La hầu la. Cười nói. Những tiên thể này đại đa số người là đến từ tiên giới. Trước khi hạ giới cũng đã bị truyền thủ tiên nhân công pháp. Hơn ba ngàn công pháp tiên cấp. Rất có giá trị nghiên cứu Mấy tiên thể sắc mặt giận dữ Kế đô đưa tay Ngăn lại bọn hắn sao động Lạnh nhạt nói Khinh người quá đáng Hồng đảo nhân đưa tay Thư hư nhấn một cách bên trong Đình đài các tiên thể chỉ cảm thấy lực lượng vô biên đè xuống ép tới bọn hắn hai đầu gối khó chèo chống trọng lượng của mình Nguyên một đám quỷ dạp trên đất. Khuất nhục vô cùng. Chỉ có kế đô cùng la hầu la hai người vẫn còn trèo trống. Cách chán hai người toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức mồ hôi lạnh biến thành huyết châu. Hồng đảo nhân cho bọn hắn áp lực đang dần dần tăng cường. Dần dần đã vượt qua phạm vi bọn hắn thừa nhận. Răng sắc Cốt cách của kế đô đột nhiên đứt gãy, xương đùi hai chân toái đi cũng không muốn quỳ lại hắn. Mà la hầu la không hổ là tụ tập hốn độn cổ thần cùng tiên thể đại thành, vậy mà khiêng hạ cổ trọng áp này. Không tệ. Hồng đảo nhân khen một tiếng, dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, chén rượu rơi xuống đặt ở bên trong đình đài. Cái chén rượu này buông ra. La hầu la oanh một tiếng bảo toái. Vì hốn độn cổ thần kiêm tiên thể này. Năng lực khôi phục quả thực kinh người. Rất nhanh lần nữa khôi phục thân thể. Chỉ là thời điểm hắn khôi phục thân thể. Khuất nhục phát hiện mình đã quỳ trên mặt đất. Các hạ. Ngày khác ta tu vi đại thành. Lúc cùng các hạ đồng nhất cảnh giới, tất nhiên sẽ hướng các hạ đòi lại lần khuất nhục này, để cho tình cảnh này tái hiện. Để các hạ quỳ gối trước mặt của ta. 73 Đế Tôn Tiếu Đông Phong Chương 2029 Bộ Đoàn Đảo chân, 2 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz sắc mặt la hầu la như trước không hề bận tâm. Tựa hồ ngay cả khuất nhục mực này cũng không thể làm hắn biến sắc. Đột nhiên lên tiếng nói. Hy vọng đến lúc đó kính xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Có chút cốt khí. Hồng đảo nhân mỉm cười khô tay nói các ngươi cút đi tay áo của hắn chém ra. Bọn người kế đô cùng la hầu la trời đất quay cuồng. Sau một khắc liền bị phiến bay ra tòa yêu giới này. Bị đưa đến trong hư không bên ngoài thế giới. Hiện tại chỉ còn lại có ba người chúng ta rồi. Hồng Đảo Nhân nhìn thần tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đưa tay nói thần ti hừ u vinh quy quy u yêu vương ngồi xuống nháy mắt mấy cái buồn bực nói trong thiên hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp bất quá tất cả thần quân đều có ghi chép tục danh trên chư thần sách. Vì sao trên chư thần sách không có tục danh của ngươi Trong tam giới Vì sao cũng không có chức quan cho ngươi Hôm nay bảy đại vũ trụ nhất thống Gọi chung tam giới Đều quy về huyền thiên kim khuyết thống trị Tam giới tất cả thần lớn nhỏ hết thảy đều ở trong chư thần sách hùng đảo nhân đất là thần quân Lại có bản lãnh lớn như vậy rất khó tưởng tượng chư thần sách rõ ràng không có tên của hắn thần ti hùng u vinh quy quy u yêu vương tiếp tục nói hùng đạo nhân mỉm cười không có trả lời thánh thiên tử quân dĩ nhiên cười nói chữ sang có thể là đại biểu thân phận phụ thân hắn Mà chữ điểu thì đại biểu mẫu thân hắn xuất thân. Nói rõ mấu thân hắn là dự tộc bên trong yêu tộc. Không biết ta nói đúng hay không? Thần ti. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương kinh nghi bất định nhìn xem hồng đạo nhân. Thất thanh nói. Thánh Thiên Tử Quân tiếp tục cười nói. Hồng Đạo Nhân ta nên gọi ngươi là ca ca hay là đệ đệ. Ta từ trong cơ thể ngươi cảm ứng được huyết mạch của phù hoàng. Ngươi là con riêng của phù hoàng cùng yêu tục. Hồng Đạo Nhân lạnh nhạt nói. Ngươi thật có chút tiểu thông minh. Bất quá thông minh vô dụng thôi đến chính sự. Ta vốn tên là Giang Chiết tự vô y đích thật là ca ca ngươi. Thần ti. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương sờn hết cả gai ốt Đột nhiên nghĩ đến họ tử trong nhà. Sự tình huyên để đoạt thiên. Trong nội tâm âm thầm nói. Đúng rồi. Trước kia chư thiên phủ mất trộm. Thiên hậu nương nương bốn phía tìm tòi. Còn lệnh ta âm thầm điều tra thật lâu. Hình như là nguyên dương của bệ hạ mất trộm. Cách hồng đảo nhân này nhất định là trận làm loạn kia gây ra đấy. Hắn là tâm phúc của Giang Nam. Cũng là tâm phúc của Thi Hiên Vi. Biết rõ rất nhiều bí mật. Lúc trước Giang Nam nguyên dương mất trộm. Thi hiên vi liền lệnh thần Tây U. Vinh. Quy. Quy. U. Âm thầm giám sát rất nhiều nữ thần tiến vào chư thiên phủ khi đó. Chỉ là không có tra ra cái căn nguyên gì. Giang chiết đối với tâm tư của thần Tây U. Vinh. Quy. Quy. U, yêu vương phảng phất rõ như lòng bàn tay, cười nói: Ta tới là dân tặng phụ hoàng chi mệnh đến đây làm phép ngoan thạch. Thánh thiên tử quân cười nói: Thần ti, huynh, u, vinh, quy, quy, u, nếu ngươi cho rằng huyên để chúng ta sẽ tương tàn. Vậy thì nghĩ lầm rồi. Giang triết nói. Phụ hoàng lệnh ta tới gặp ngươi. Chủ yếu là đưa con đường lúc trước hắn đi qua. Pháp môn hắn tiếp xúc qua. Hết thầy truyền thủ cho ngươi. Phụ hoàng còn sửa sang lại tam giới cơ hồ tất cả thần ma công pháp. Kể cả chư hoàng công pháp. Cũng hết thầy truyền thủ cho ngươi. Hy vọng có thể cho ngươi tìm được một con đường của mình Hắn chỉ một ngón tay Điểm ở mi tâm Thánh Thiên Tử Quân Giang Nam truyền thủ cho hắn công pháp Hắn đều không có giữ lại Hết thầy dũng mãnh vào trong cơ thể Thánh Thiên Tử Quân Không chỉ có như thế Chính hắn những năm gần đây lính ngộ cũng tương thủ Không có nửa phần giấu riêng Quân Hôm nay thiên đảo đoạn đi con đường thành tiên của tất cả mọi người. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Tiếp qua mấy trăm năm. Tiên cung thánh địa ba nghìn tiên thể càng ngày càng mạnh. Nhao nhào chứng đế. Thực lực sẽ cùng huyền thiên kim khuyết không kém bao nhiêu. Tiếp qua mấy ngàn năm. Nếu ba nghìn hoàng đảo cực cảnh tiên thể chứng được hoàng đảo cực cảnh. Sẽ để cho thực lực tiên cung thánh địa triệt để bao trùm ở phía trên tam giới. Sắc mặt giang triết ngưng trọng nói. Khi đó là thời khắc chư thần hoàng hôn giáp thảm thiết nhất. Mà trong khoảng thời gian này. Phụ hoàng nhất định phải triệt để khống chế thiên đạo. Chỉ có triệt để khống chế thiên đạo. Tam giới mới có thể miễn hủy diệt ở trong tay ba nghìn tiên thể. Vô luận là ba nghìn tiên thể hay là tam giới thần chúng ta. Đều chết xa thọ nguyên đều có hạn chế. Cho nên phải ở trước khi chư thần lão đi. Làm cho chàng chư thần hoàng hôn kiếp này định ra kết cục. Thánh thiên tử quân mi tâm ẩm ẩm chứng đau nhất. Giang nam cả đời chứng kiến sở học đủ loại công pháp đủ loại lính ngộ. Tăng thêm tam giới cơ hộ tất cả thần minh công pháp. Còn có sang chiết chính mình lính ngộ cùng khai sáng. Mặc dù là thần đí cũng không cách nào thừa nhận trí nhớ khổng lồ như vậy. Bất quá hắn được thiên độc hậu. Chính là nhân vật tụ tập tam giới thanh tú ở một thân. Có được huyết mạch mạnh nhất. Đạt được khoa chư thần gia trì. Rốt cuộc vẫn là đem trí nhớ này thừa nhận xuống. Trong thiên hạ chỉ có Giang Nam mới có thể đem thế gian tất cả thần kể cả thần hoàng công pháp suy diễn đi ra. Chỉ có Đại Đế Vô Tiền Khoáng Hậu này. Mới có thể làm ra loại hành động vĩ đại kinh thiên động địa này. ngươi từng cách tìm hiểu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Giang Chiết Dối Vung Tay Lên. Không gian chỗ đình đại lập tức từ trong tòa yêu giới thế giới này cách liệt. Hướng đại la thiên bay đi. Sau đó lấy ra một cái bộ đoàn. Chỉ thấy trên bộ đoàn tràn ngập một loại khí tức nguyên thủy bao la mờ mịt. Đó là khí tức nguyên thủy đại đảo. 74 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2030. Giang Triết con trưởng của chấm một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .ez cách bộ đoàn này chính là bộ đoàn mà phụ hoàng ngộ đạo coi như là tiên nhân chân tiên ngộ đạo bộ đoàn cũng không bằng cách bộ đoàn này ngươi liền ngồi ở trên bộ đoàn tìm hiểu thánh thiên tử quân rơi vào trên bộ đoàn lặng lặng tìm hiểu Chỉ cảm thấy ngồi ở trên bộ đoàn đủ loại công pháp không tỉnh hiển nhiên. Để cho hắn từ các môn công pháp trông được đến những công pháp này tu luyện cực hạn. Trong mắt hắn bất luận một môn công pháp gì cũng dần dần trở nên rõ ràng, không hề có nửa phần bí mật đáng nói. Hắn một mắt nhìn đi liền đem những công pháp này có khả năng đạt tới thành tựu thấy rõ ràng. Hắn chứng kiến từng đạo thần luôn Từng tòa đạo đài Từng tòa thần phủ Từng đợt thiên cung nặng nề Từng đợt thiên đình nặng nề Bất quá Mặc dù có bộ đoàn của Giang Nam tương trợ Hắn muốn hoàn toàn lính ngộ những công pháp này Cũng cần tốn hao thời gian vô cùng dài dòng buồn chán Thấp nhất cũng cần mấy ngàn năm Chỗ không gian đình đài đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại. Rơi vào trong một mảnh không trung kỳ lạ giữa đại la thiên. Thời gian ngoại giới trở nên vô cùng chậm chạp. Nơi này là đại đảo thế giới mà Giang Nam mở nguyên thủy ảo Cảnh. Ở bên trong nguyên thủy ảo Cảnh. Sẽ kinh nghiệm thời gian trôi qua dài dòng buồn chán. Có thể ở trong Ảng Cảnh luôn hồi. Có được thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán có thể tiêu xài. Cùng vọng tiên đài có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong nguyên thủy ảo cảnh bất kể nhật nguyệt. Đã qua mấy ngàn năm thời gian. Thánh thiên tử quân đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt có tang thương tràn ngập. Đột nhiên nói. Hồng ta nghĩ ta đã tìm được. Có lẽ có thể cho tất cả mọi người có được cơ hội trường sinh. Thần sắc sang chiếc khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe Thánh Thiên Tử Quân nói. Muốn đột phá thiên đảo trọng áp hiện tại. Căn bản không có khả năng. Trừ khi như Phụ Hoàng khống chế thiên đảo như vậy. Mới có thể khiêu thoát. Thế gian này còn có tồn tại như vậy sao? Ta không cho rằng còn có người thứ hai có thể so sánh với phụ hoàng. Hắn đã đạt tới cực hạn của thần. Độc nhất vô nhị. Cho nên. Hắn trần chờ thoáng một phát nói. Ta muốn hoàn toàn vứt bỏ thần đạo. Giang triết ngẩn ngơ trong lòng rung động vạn phần thất thanh nói. Hoàn toàn vứt bỏ thần đạo. Đúng. Hoàn toàn vứt bỏ thần đạo trực tiếp tu tiên. Thánh thiên tử quân cười nói. Ta nhìn thấy trong trí nhớ của phụ hoàng. Có một loại pháp môn gọi là kim đan. Đem tinh khí toàn thân luyện thành một viên kim đan. Chiếu giỏi quanh thân. Dùng để sèn luyện tinh khí thần. Luyện xuất tạp chất thể nội. Chiết xuất pháp lực cùng thần thức. Ta ngược lại cảm thấy, nếu như có thể càng tiến một bước mà nói, liền có thể đem toàn thân tất cả pháp lực hết thảy luyện nhập trong Kim Đan. Không chỉ có như thế, còn có thể đem thần hồn của mình luyện nhập trong nội Đan. Bao giờ cũng đều bảo trì pháp lực, thần thức cùng thần hồn tinh khiết như một. Hơn nữa, Kim Đan còn đó Thân thể bất luận tạp chất gì tùy thời cũng có thể bị luyện ra bên ngoài cơ thể. Tu bổ vết thương thật nhỏ của thân thể. Để cho tuổi thọ thọ nguyên càng dài. Giang chiết đánh gãy hắn cao mày nói. Kim đan như thế nào thành tiên. Thánh thiên tử quân mặt mày hớn hở cười nói. Cái này là địa phương đặc sắc nhất rồi. Bởi vì thần hồn luyện nhập kim đan. Ngược lại thích hợp bồi dưỡng Nguyên Anh đại đạo mà phụ hoàng khai sáng nhất. Do đó đem Nguyên Anh dưỡng thành Nguyên Thần mà chỉ hỗn độn cổ thần mới có. Trong kim đan pháp lực tinh khí cùng thần thức thoải mái thần hồn. Thần hồn lột xác thành Nguyên Anh. Nguyên Anh tiến hóa làm Nguyên Thần. Giang chiết con mắt sáng ngời cười nói đích thật là một biện pháp. Thánh thiên tử quân tiếp tục nói. chậm đắc. Giang chiết đưa tay, lắc đầu nói. Kim đan chất chứa đảo đài thần phủ thiên cung thiên đỉnh. Ngươi đây là thần đảo. Cũng không hoàn toàn nhảy ra ngoài. Hơn nữa. Kim đan của ngươi căn bản không cách nào dung nạp pháp lực khổng lồ của đảo đài thần phủ thiên cung thiên đỉnh kia. Không gian kim đan quá nhỏ rồi. Mà lực lượng thần đảo thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi muốn dung nạp đảo Đài Thần Phủ Thiên Cung Thiên Đình. Chỉ sợ phải luyện ra mấy trăm kim đan. Nếu ngươi muốn khai sáng một con đường vứt bỏ thần đảo. Vậy thì đem thần đảo triệt để bài trừ đi ra ngoài. Không có nửa điểm thần đảo giấu vết ở bên trong. Thánh thiên tử quân giật mình, vỗ tay cười nói, Hồng vẫn là ngươi dứt khoát nhất. Tốt, như vậy chúng ta liền không ở trong kim đan chất chứa thần đạo. Ý nghĩ của ta là, giai đoạn thứ nhất tu luyện kim đan. Cần đem khí huyết tinh thần cùng thần hồn toàn thân luyện thành một khỏa kim đan. Xưng là kim đan kỳ. Đằng sau luyện ra nguyên anh. Là nguyên anh kỳ. Luyện thành nguyên thần. Là thành tiên nhân. Giang Triết nghi ngờ nói. Bởi vì ngươi chưa từng khiêu thoát thiên đạo. Vẫn là một tu luyện giả. Chẳng qua là một tu luyện giả không phải thần. Thánh thiên tử quân ngây người. Khổ tư thật lâu hỏi. Không nhảy ra thiên đạo. liền không cách nào thành tiên. Giang Triết gật đầu nói. Đúng vậy, không nhảy ra thiên đảo liền không cách nào thành tiên Hơn nữa Nhảy ra thiên đảo thành tiên Trường sanh bất lão Chính là tiến hành nhịp thiên Ước gặp thiên đảo đại kiếp nạn Thánh thiên tử quân đau khổ suy tư Giang triết cũng minh tư khổ tưởng Đã qua hồi lâu Giang triết đột nhiên cười nói Cái kia chính là đem Thiên Đạo cũng gia nhập trong Kim Đan. Để cho thời không trong Kim Đan chính là một cái thế giới nho nhỏ. Thiên Đạo khởi động cái thế giới nho nhỏ này, dung nạp pháp lực, thai nghén nguyên anh. Thánh Thiên Tử Quân lắc đầu nói, không thành. Mở thời không ở trong Kim Đan mở một cái thế giới nho nhỏ. Chỉ sợ thần linh mới có thể có được pháp lực kia. Tu sĩ trước khi tu thành kim đan liền có được pháp lực bàng bạc bực này sao? Cách này không thực tế. Ngươi quên tử phủ trong mi tâm sao? Giang chiết cười nói. Hắn nói biện pháp này. Cùng minh thổ thần đế mở minh thổ thế giới. Tinh quang thần đế mở quan tài bằng vàng thế giới cùng sang nam mở đại la thiên có chút tương tự. Nhưng lại có bất đồng thật lớn. 75 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2031. Giang Chiết, con trưởng của chấm. 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz sang nam cùng bọn người tinh quang. Minh thổ thần đế mở thế giới. Là mở ra thế giới chính thức. Mà thế giới trong kim đan là đem không gian tử phủ luyện nhập kim đan. Không thể so sánh nổi. Thánh thiên tử quân mắt sáng rực lên cười nói. Ý kiến hay. Mỗi người đều có tử phủ. Mỗi người đều có cơ hội tu thành tiên nhân. Trong kim đan sinh ra nguyên ảnh. Nguyên anh tu thành nguyên thần. Liền nhảy ra thiên đảo trong kim đan. Tự do tự tại phi thăng. Một lần hành động chứng đảo thành tiên. Thật sự là ý kiến hay. Bất quá còn có một vấn đề. Hắn lộ ra khuôn mặt u sầu nói. Huyên để hai mặt nhìn nhau. Thiên đảo cao thâm khó hiểu. Thậm chí ngay cả sang nam hư cùng với bọn người dụng tiên hoa thanh niên cũng cần đau khổ nghiên cứu. Đến nay chưa hoàn toàn đem 350 thiên đạo bảo quyển luyện ra. Thậm chí, ngay cả cường giả như trấn thiên thần đế. Nếu như cứng ếp lính ngộ thiên đạo cũng sẽ hao hết tinh thần của hắn. Để cho hắn sớm già yếu tử vong. Phụ hoàng cùng chư vị thúc bá Đang suy diễn cuốn 350 thiên đạo bảo quyển nói không chừng sẽ là một cơ hội. Hai người liếc nhau. Giang chiết cười nói. Diệu, diệu. Kể từ đó, chúng ta khai sáng hệ thống tu luyện liền dung hợp hốn đồn cổ thần. Tam giới cùng tiên nhân lý niệm. Rồi lại từ ba cái hệ thống tu luyện này khiêu thoát ra ngoài. Từ thành nhất thể. Chúng ta đến nghiên cứu một chút. Cách kim đan đại đảo cùng nguyên anh nguyên thần này. Đến cùng có được cái ảng diệu gì. Đem đại giàn giáo của cái hệ thống tu luyện này xác định xuống. Huyên để hai người hào hứng bừng bừng. Ngươi một lời ta một câu. Bắt đầu suy diễn kim đan đại đảo. Nguyên anh đại đảo cùng nguyên thần tiên đảo đem đủ loại con đường, chủng loài khả năng suy tính đi ra. Loại hệ thống tu luyện này từ một khắc đạp vào kim đan này là nghị thiên mà đi. Tất nhiên sẽ gặp nạn. Trong tích tắc tu thành tiên nhân, nhất định sẽ có thiên đạo đại kiếp nạn. Bất quá kiếp xấu cũng không đặc biệt nguy hiểm. Bởi vì tu sĩ không được, thiên kiếp cũng không được. Cho nên có thể vượt qua trần thành tiên tri kiếp này. Trong Kim Đan luyện ra Nguyên Anh. Nguyên Anh ký thác vào thiên đảo bên trong Kim Đan. Cách này là luyện thần hợp đảo. Cùng thiên đảo tương hợp. Thuộc về hợp đảo kỳ trong Nguyên Anh. Kim Đan tinh khiết như một. Đối với thể ngộ thiên đảo có thật lớn tăng thêm. Lại càng dễ lính hồi thiên đảo. Nhảy ra kim đan thiên đảo Sau khi luyện thành nguyên thần là tiên nhân Tiên nhân cũng có thể tiếp tục tu luyện Bất quá cái hệ thống tu luyện này nên tăng lên như thế nào Hai người bọn họ ở trong nguyên thủy ảng cảnh Suy diễn kim đan đại đảo nguyên anh đại đảo Cùng nguyên thần đại đảo đi ra Xác định các mặt hệ thống tu luyện Chỉ là sau khi tu thành tiên nhân Đến tột cùng nên làm như thế nào xác định hệ thống tiên nhân tu luyện Bọn hắn cũng không thể nào bắt tay vào làm Ở bên trong nguyên thủy ảo cảnh lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua Hai người chỉ cảm thấy mình đem bộ hệ thống này suy tính được hoàn mỹ vô khuyết Giang Chiết cười nói Bộ hệ thống này ngươi bây giờ không thể tu luyện Nếu không tất nhiên sẽ làm cho thiên địa dị biến Thiên đạo sẽ tới diệt ngươi Nhất định phải có tồn tại vô địch vì ngươi hộ pháp Chỉ có phụ hoàng Mới có thể để cho ngươi thành công vượt qua kiếp nạn này Khai sáng ra hệ thống tu tiên Thánh thiên tử quân trong nội tâm cả kinh Vội vàng nói Ngươi không theo ta cùng đi Giang triết lắc đầu nói Bộ hệ thống tu luyện này nếu không có hồng ta há có thể khai mở sáng tạo ra. Thánh thiên tử quân không khỏi phân trần. Lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài nói. Hai người ra đại la thiên nguyên thủy ảo cảnh. Thánh thiên tử quân đột nhiên chỉ cảm thấy bàn tay không còn. Giang triết dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe thanh âm của Giang triết truyền đến. Quân. Phụ hoàng cả đời tên tuổi anh hùng chưa bao giờ có nửa phần chỗ bẩn. Ta cái con riêng này là chỗ bẩn của hắn. Ta không thể hiện ra ở trước mắt người đời. Thánh thiên tử quân giật mình. in lặng đứng tại nguyên chỗ. Đã qua thật lâu. Lúc này mới mở miệng nói. Thần tiên hư u vinh quy quy u yêu vương chở hắn bay lên cũng không lâu lắm đi vào thiên tán hoa cái thánh thiên tử quân thi lễ nói thiên tán hoa cái vỡ ra lộ ra một con đường đi thông trung tâm thánh thiên tử quân cất bước đi vào trong đó bất quá bao lâu Rốt cục nhìn thấy Giang Nam cùng thi hiên vi, phụ hoàng, mấu hậu, nhi thần đã vì chư thần, vì chúng sinh tìm được trường sinh chi đạo. Thánh thiên tử quân khom người nói, Giang Nam cùng thi hiên vi không khỏi động dung đình chỉ tìm hiểu thiên đạo nói, nói nghe một chút. Thánh Thiên Tử Quân nói hắn cùng sang chiết chung một chỗ hoàn thiện hệ thống tu tiên chi tiết nói một lần. Tường giải ba loại kim đan. Nguyên Anh. Nguyên Thần không cùng giai đoạn nói. Kim đan. Sắc mặt Giang Nam Âm tình bất định. Sắc mặt nghiêm túc lên. Trầm giọng nói: "Tu luyện kim đan đại đạo, mặc dù thành tựu tiên nhân" Nhưng chiến lược cũng chỉ là có thể so với thần minh tu thành nhất trọng thiên đình mà thôi. Ba nghìn tiên thể cùng thiên đình ta tất có một trận chiến. Cái hệ thống tu tiên này tuy có thể trường sinh. Lại làm cho tiên nhân sau này so với lúc trước nhỏ yếu quá nhiều. Thánh thiên tử quân khom người nói. Một ưu điểm này vậy là đủ rồi. Giang Nam thở dài nói, đầy đủ phá hủy thần đạo, đem thần đạo biến thành truyền thuyết mai táng. 76 đế tôn. Tiếu Đông Phong Chương 2032. Giang Chiết, con trưởng của chấm. bạn, Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz thi hiên vi lộ ra vẻ lo lắng. Thấp giọng nói ta cũng không phải là trách cứ hắn." Giang Nam lắc đầu nói, "Chỉ là vì trường sinh mà bỏ qua lực lượng vô địch. Ta không muốn mà thôi. Không nghĩ tới con của ta vẫn còn đi đến con đường này." Mặt mũi của hắn càng nghiêm túc, trầm giọng nói, "Thiên đạo sẽ bởi vì ngươi mà biến, không chỉ có tam giới." Thậm chí ngay cả tiên giới đại thiên thời không thiên đạo. Đều bởi vì ngươi mà biến. Sau này ngươi bất tử bất diệt. Kiếp số không ra thân. Vô sinh vô tử. Sẽ có vô số số mệnh ra chỉ ngươi. Thanh âm của hắn tuyên truyền giác ngộ. Chấn đồng thiên tán hoa cái. Vì phủ vì ngươi hộ pháp. Lại ban thưởng ngươi một đảo nguyên thủy chi khí cho ngươi không đến mức lực lượng vô cùng nhỏ yếu Quân nhi ngươi chuẩn bị cho tốt trở thành đạo tổ của thời đại mới chưa Thánh thiên tử quân vội vàng cao giọng nói Thi hiên vi cười nói Quân nhi thành thật lại muốn đem danh tiếng đạo tổ này cùng người phân cách Cũng thế người kia là ai vậy Gánh thiên tử quân khom người nói. Khẩn cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu để cho hắn chung một chỗ đến đây chung gánh đại nhậm này. Sắc mặt thi hiên vi biến hóa. Vội vàng nhìn về phía giang nam. Sắc mặt giang nam không hề bận tâm nói. Thi hiên vi trong đầu ầm ầm thất thanh nói. Bệ hạ sớm đã biết rõ việc này rồi hả. Giang Nam gật đầu nói Thi Hiên Vi thở dài nói Bệ hạ đã quyết định kính xin bệ hạ hạ lệnh A Trong hư không bên ngoài Đại La Thiên Giang triết hai tay áo tung bay Nhìn lên Đại La Thiên Nhìn lên Thiên tán hoa cái Chỉ thấy Thiên tán hoa cái rực rỡ tươi đẹp vô cùng Số mệnh Đại La Thiên bốc hơi Cùng thiên tán hoa cách tương liên Ta chỉ là một con riêng mà thôi Hắn cười nhẹ nói Trong nội tâm chăm vị tạm trần Thấp giọng nói Lại vào lúc này Đột nhiên hư không chấn động Chỉ thấy từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ trong hư không chạy nhanh ra Vô số thần ma đứng trên chiến hạm Cao giọng quát Thỉnh thánh thiên tử theo chúng ta đi thiên tán hoa cái bệ hạ cùng nương nương đã đợi lâu rồi. Giang chiết trong đầu ầm ầm đần độn Chư thần tuôn ra tiến lên đây. Mời hắn lên lâu thuyền. Bất quá bao lâu. Lâu thuyền hạm đội chạy nhanh đến thiên tán hoa cách bao phủ tam giới. Một đảo kim quang đại đảo từ bên trong mui xe phố xuống. Chư thần ngay ngắn cười nói, Giang chiết một cước con chân thấp đi vào bên trong, cũng không lâu lắm, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong thiên tán hoa cái. Chư hoàng lâm lập, các tồn tại mạnh nhất ngồi cao, còn có hoa thanh nghiên trúc tiên tương theo, Giang Nam cùng thi thiên vi ngồi ở trên bảo tỏa. Mà thánh thiên tử quân thì đứng ở phía sau hai người. Giang triết quỷ lại trong miệng nói. Ra mắt bể hạ thiên hậu nương nương. Giang Nam cùng thi thiên vi nhận hắn cúi đầu. Lúc này mới đưa tay để cho hắn đứng dậy. Thanh âm Giang Nam chuyển khắp thiên tán hoa cách nói. Hôm nay chấm ở trước mặt chư vị đảo hữu. Chư Hoàng chư tiên chiêu cáo. Sang Chiết, Thánh thiên tử triết Là con trai trưởng của chấm Sang Chiết vành mắt đỏ lên Cảm thấy có nước mắt bất xác chảy xuống Bọn người thiếu hư cùng hảo thiếu quân Trong lòng kinh ngạc Bọn hắn chỉ biết là thánh thiên tử quân Nhưng lại không biết sang nam rõ ràng Còn có một nhi tử Hơn nữa Bọn hắn những người này thần thông hoàng đại Ánh mắt cay độc Liếc mắt liền nhìn ra thánh thiên tử triết này không phải chuyện đùa Tuy tu vi là thần quân Nhưng nội tình sâu So với thần đế cũng có hơn chứ không kém Thằng truy tồn tại hoàng đạo cực cảnh Bên trong tồn tại ở đây Chỉ có tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên số ít mấy người biết rõ việc này. Biết rõ sang nam có một yêu tộc thái tử. Đế huyền bệ hạ thật là khiến người ao ước. Sinh ra hai thái tử, một cái so một cái có tiền đồ. Hảo thiếu quân tán thường. Ánh mắt chớp đồng. Hướng chân tiên hoa thanh niên ở một bên cười nói. Hoa thanh niên giận dữ nói sinh cái ruộm Hảo thiếu quân ra mặt xày đến đáng sợ gật đầu nói,